sự khác biệt về giàu nghèo có hãnh diện về đất nước của mình hay không chủ yếu là do lòng yêu nước mà ra cũng vì lòng yêu nước mà từ đầu thế kỷ mười tám đã có những phong trào trí thức nhật tìm cách thoát khỏi quỹ đạo văn hóa của người trung hoa đứng đầu là hai nhà tư tưởng o g i o so rai và motori norinaga lòng yêu nước đã thúc đẩy người nhật đi khắp bốn phương học hỏi những tinh hoa của thế giới trở về tạo ra cuộc cách mạng minh trị duy tân để bắt kịp các nước tây phương và thoát được thân phận nô lệ lòng yêu nước đã khiến cho người nhật phải biết n h ẫ n nhục chịu đựng cố gắng làm việc để vươn lên từ đống tro tả lòng yêu nước đã thúc đẩy người nhật đồng lòng chung sức đương đầu trong cơn khốn khó như cuộc động đất vừa mới xảy ra tại s e n d a i vào đầu năm nay lòng yêu nước đã nhắc nhở người nhật phải luôn luôn gìn giữ thể diện dân tộc và chính lòng yêu nước đã tạo ra một nước nhật vĩ đại sự khác biệt giữa đất nước chúng ta và nước nhật cũng chính từ sự khác biệt về lòng yêu nước cùng là một nước ở á châu diện tích dân số tài nguyên gần như nhau nhưng một nước thì giàu có và được cả thế giới kính nể còn nước kia thì ngược lại làm sao để xây dựng lại lòng yêu nước đây là câu hỏi mà những ai còn có chút quan tâm đến đất nước đều phải ưu tư và suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi đó thiết nghĩ chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao lòng yêu nước của người việt nam suy sụp phải chăng nó xuất phát từ hệ lụy của một nền văn hóa yếu kém những chế độ chính trị khắc nghiệt những chính sách cai trị thất nhân tâm và những đổ vỡ liên tục của niềm tin lòng yêu nước và niềm hãnh diện dân tộc có mối liên hệ mật thiết với nhau người ta không thể hãnh diện về những gì mà mình không yêu thương và cũng rất ít ai có thể yêu thương những gì mà mình không hãnh diện người việt nam ngày nay không còn mấy ai hãnh diện về đất nước và dân tộc của mình ngoài những yếu tố nêu trên có thể vì trong chính con người việt nam của chúng ta theo quan điểm của người viết đã thiếu sót một phẩm cách vô cùng cần thiết đó là tinh thần hào hiệp mã thượng hãy nhìn lại suốt chiều dài lịch sử của đất nước chúng ta có được bao nhiêu tấm gương của tinh thần này chúng ta chỉ có lập rồi phá chứ không có tiếp nối và sau mỗi lần lật đổ một triều đại hay một chế độ là những cuộc giết hại công thành thanh trừng đẫm máu những sự trả thù tàn bạo nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc chưa đủ mà có khi còn phải tru di tam tộc và nó tiếp tục như thế từ đời này sang đời khác tinh thần hào hiệp mã thượng không phải chỉ thiếu sót ở người lãnh đạo mà càng rõ nét hơn trong những sinh hoạt tập thể của người việt nam càng đứng trước những thử thách thì khuyết điểm này của người việt nam càn hiện ra rõ hơn trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này người viết chỉ có tham vọng rất k i ê m tốn là hy vọng rằng qua bài học về lòng yêu nước của người mỹ và nhật chúng ta có thể rút ra được vài điểm nào đó để tìm cách xây dựng lại lòng yêu nước của người việt nam bài học từ lòng yêu nước của người mỹ thứ nhất cách đối xử giữa người thắng trận và người bại trận sau cuộc nội chiến nước mỹ chỉ mới lập quốc được hai ba năm một đất nước trẻ so với nhiều nước khác trên thế giới trong đó có nước việt nam nhưng người mỹ có cả hàng ngàn lý do để họ hãnh diện về đất nước của mình từ những người đầu tiên viết ra bản hiến pháp xác nhận một chính quyền thật sự vì dân và do dân trong đó quyền tự do là quyền thiêng l i ê n không thể tước đoạt cho đến vị tổng thống đầu tiên george washington mặc d ù có công lãnh đạo giành lại độc lập từ người anh nhưng vẫn một mực làm đúng hai nhiệm kỳ như hiến pháp đã quy định cho đến một abraham l i n c o l n can đảm bãi bỏ chế độ nô lệ dù phải trả giá bằng cuộc nội chiến cho đến một franklin roosevelt chấp nhận mọi thử thách đứng về phía chính nghĩa để chống lại chế độ phát xít dù có chiến tranh xảy ra bên kia bờ đại tây dương cho đến một ronald reagan quyết tâm khôi phục lại lòng tự tin của người mỹ sau cuộc chiến việt nam bằng lòng yêu nước mãnh liệt của mình và vô số những tấm gương khác từ đủ mọi thành phần trong xã hội trong bất cứ thời đại nào người mỹ không bao giờ thiếu những con người giàu lòng nhân ái như john rockefeller như bill gates như warren buffett như steve jobs vừa mới qua đời họ là những người vượt qua khỏi biên giới hạn hẹp của quốc gia của màu da chủng tộc chủ nghĩa để nghĩ đến nỗi bất hạnh của người nghèo khổ trên toàn thế giới trong lịch sử của nước mỹ biến cố gây ấn tượng mãnh liệt nhất có lẽ là cách mà tổ tiên của họ đã đối xử với nhau sau cuộc nội chiến nam bắc chấm dứt vào năm 1865 vào ngày 7 tháng 5 1975 có nghĩa là chỉ có một tuần sau khi quân đội miền bắc chiếm được miền nam trong lễ ăn mừng chiến thắng tướng trần văn trà đã nói trước mặt mọi người trong cuộc chiến này cả miền bắc và miền nam đều chiến thắng chỉ có người mỹ b à i trận không biết vô tình hay chủ ý câu nói này tương tự như lời phát biểu của tướng ulysses grant sau khi tướng lee tuyên bố đầu hàng thì tướng grant đã ghi lại trong quyển hồi ký của mình p e r s o n a l memoir of us grant trong cuộc chiến này chỉ có nước mỹ chiến chứ không có ai thắng ai thua hai câu nói hình thức gần giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn tướng grant nói thật lòng mình để xoa dịu nỗi đau của người bại trận sau cuộc nội chiến kéo dài bốn năm trái lại câu nói của tướng trần văn trà là câu nói mị dân nằm trong mục đích tuyên truyền của chế độ để gạt tất cả những quân dân cán chính của việt nam cộng hòa tin vào chính sách khoan hồng của đảng tin rằng chỉ có mười ngày học tập nhưng sau đó ra đi không biết ngày trở lại và mãi đến hôm nay sự trả thù như thế vẫn chưa chấm dứt có một điểm đặc biệt là trong cách thể hiện lòng yêu nước của người mỹ đều có chan chứa tinh thần hào hiệp mã thượng nói về tinh thần hào hiệp mã thượng của người mỹ cựu thủ tướng tony blair của anh quốc trong quyển hồi ký The j o u r n e y mới xuất bản gần đây đã viết như sau trong phẩm cách của người mỹ có tinh thần mã thượng hào hiệp được h ô n đúc qua nhiều thế kỷ phát xuất từ tinh thần khai phá biên cương để lập nghiệp và nhiều đợt di cư của các sắc dân khắp các thế giới đổ về đây từ cuộc chiến đấu để giành độc lập đến cuộc nội chiến từ nhiều biến cố lịch sử cũng như những sự kiện tình cờ tất cả làm thành một nước mỹ vĩ đại cái tin mã thường hào hiệp này không có nghĩa là người mỹ tử tế hay thành công hơn những dân tộc khác đó chính là cảm nghĩ của họ về đất nước của mình chính lòng nhiệt tình đối với xứ sở đã phá bỏ được những ngăn cách về màu da g i a cấp tôn giáo hay quá trình trưởng thành lý tưởng của người mỹ là những giá trị đạo đức mà họ ấp ủ lý tưởng này gồm có tự do cá nhân tôn trọng luật pháp dân chủ nó cũng nằm trong quá trình thành đạt của mỗi cá nhân hễ giỏi là được trọng dụng phải tự làm lấy và nếu siêng năng chịu khó tất sẽ thành công x o n g có lẽ điểm quan trọng nhất phải nói là mọi người mỹ đều ao ước duy trì cho được những giá trị trên và ráng bảo vệ những giá trị đó họ coi những giá trị đó là ưu tiên hàng đầu cho cá nhân mình sau đó là cho đất nước chính những giá trị đạo đức này giúp cho nước mỹ cương quyết sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách vì những lý tưởng mà binh lính mỹ chấp nhận hy sinh vì nó mà mọi người mỹ dù giàu sang hay nghèo hàng đều sẵn sàng đứng nghiêm trang chào khi bản quốc ca The star s p a n g l e r banner được trỗi lên dĩ nhiên là những lý tưởng đó không phải lúc nào cũng thực hiện được song mọi người mỹ đều cố gắng thực thi cho bằng được nếu cuộc nội chiến quốc cộng vừa qua đã để lại hệ lụy phân hóa kéo dài đến ngày hôm nay thì sau cuộc nội chiến nam bắc đã làm cho người mỹ yêu nước hơn đoàn kết hơn và hãnh diện về đất nước của mình nhiều hơn họ hãnh diện không phải chỉ vì bãi bỏ được chế độ nô lệ đúng với nguyện vọng mà tổ tiên của họ đề ra trong bản tuyên ngôn độc lập mọi người sinh ra đều bình đẳng mà còn hãnh diện vì tinh thần hào hiệp má thượng để thể hiện bởi người chiến thắng lãnh người chiến bại sau khi cuộc chiến kết thúc không có một hình ảnh nào không có một hình ảnh nào có một đẹp hơn hình ảnh tướng robert lee gặp tướng ulysses grant tại thị xã amabatos Thuộc bang virginia, ngày 9 tháng 4 năm 1864. trước đó một ngày tướng lee chỉ còn trông chờ vào chiến thắng của một tướng trẻ can trường để hy vọng tìm cách xoay chuyển được tình thế nhưng khi hay tin tướng gordon đã bị đánh bại mọi hy vọng của tướng lee coi như tiêu tan quân của tướng lee tại tiểu bang virginia đang bị bao vây tứ phía tiến không được mà lùi cũng không xong binh sĩ đã kiệt sức lương thực đã cạn kiệt đan dược đã hết và nguồn tiếp tế cũng bị cắt đứt trong tình huống đó ông không còn chọn lựa nào khác là phải triệu tập bộ tham mưu và nói thật ngắn gọn tôi sẽ đến gặp tướng grant cho dù điều đó quá nhục nhã đối với tôi nguyên văn câu nói của ông i will go and see general grant and i would rather die a thousand s t e a d ngay lập tức ông đích thân soạn một lá thư gửi tướng r a n t để yêu cầu sắp xếp một buổi gặp mặt càng sớm càng tốt vì ông không muốn hy sinh thêm bất cứ một sinh mạng nào nữa tại địa điểm hèn gặp nhau tướng lee đến trước bằng ngựa với một sĩ quan tùy viên hiên ngang trong bộ quân phục màu xanh dương bên hông mang kiếm thể hiện khí phách của người anh hùng dù bại trận vẫn không khuất phục khoảng nửa giờ sau tướng r a n t đại diện cho một quân đội chiến thắng miền bắc tới ông mặc quân phục như một người lính bình thường giày và quần vẫn còn dính bùn không đeo kiếm hai người chào nhau hai người chào nhau và tướng grant tiếp tướng lee thân mật như giữa một người mỹ với một người mỹ chứ không phải giữa một người chiến thắng với kẻ chiến bại với ông làm nhục một người bại trận dù với bất cứ lý do gì cũng là làm nhục nước mỹ sau này ông thú nhận là lúc đầu ông phải nói chuyện dài dòng với tướng lee n h ắ c l ạ i những kỷ niệm xưa khi hai người cùng chiến đấu chung với nhau trong trận chiến mexico lý do là vì ông rất ngần ngại và thực sự khổ thẹn khi phải nói với tướng lee về chuyện đầu hàng cuối cùng chính tướng lee là người đã nêu ra mục đích của buổi gặp mặt và yêu cầu tướng grant đích thân thảo bản văn kiện đầu hàng thật sự thì văn kiện đầu hàng tướng rant đã soạn sẵn trước khi đến điểm hẹn và tự tay trao cho tướng ly xem lại đọc qua xong lần đầu tiên gương mặt của tướng ly tươi hẳn lên khi biết rằng binh sĩ dưới quyền ông được trở về nguyên quán sinh sống như một người dân bình thường không phải chịu bất cứ một hình thức trả thù nào ông nói điều này có một tác động rất tốt đối với tất cả mọi người đặc biệt là sẽ giúp rất nhiều cho người của chúng tôi tuy nhiên ông có thêm hai yêu cầu thứ nhất cho phép binh sĩ của ông được mang ngựa lừa về quê quán để sử dụng trong nông trại vì không giống như quân đội miền bắc đây là tài sản của riêng họ mang theo khi gia nhập quân đội thứ hai ông đang giam giữ hơn một n g à n tù binh quân đội miền bắc v à không còn lương thực cho họ ngay cả binh sĩ của ông cũng đang đói cả hai yêu cầu này của tướng lee đều được tướng grant đồng ý ngay lập tức riêng yêu cầu thứ hai tướng g rant ra lệnh cung cấp ngay cho các tù binh và binh sĩ miền nam hai mươi năm khẩu phần ăn tướng g rant hỏi như vậy đủ chưa tướng ly trả lời thưa đại tướng như vậy là quá đủ nói xong tướng ly đứng dậy bắt tay tướng g rant nghiêng người chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng hợp bên ngoài hội trường các sĩ quan và binh sĩ miền bắc đang có mặt đều đưa tay kính cẩn chào vị tướng b à i trận trên đường trở về doanh trại các binh sĩ miền nam nghiêm chào vị tướng lãnh mà họ ngưỡng mộ có người đã bật khóc tướng ly cũng không cầm được nước mắt về đến doanh trại trước mặt nhiều sĩ quan và binh sĩ đang chờ đợi tướng ly nói tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được các anh em hãy trở về quê quán bây giờ mà nếu sống được như những công dân tốt như các anh em đã từng chiến đấu như những chiến sĩ thì các anh em sẽ thành công tôi luôn luôn hãnh diện vì các anh em chào tạm biệt thượng đế phù trợ cho tất cả boys i have done my best for you go home now and if you make as good citizens as you have s o l d i e r you will do well i shall always be proud of you goodbye and god bless you all tin đầu hàng của tướng l e lan ra nhanh chóng tiếng súng của binh sĩ miền bắc vang lên khắp nơi để reo mừng chiến thắng ngay lập tức tướng g r a n t ra lệnh phải ngưng ngay tức khắc quân đội miền nam đã đầu hàng chiến tranh đã chấm dứt họ là đồng bào của chúng ta chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ theo điều kiện trong văn kiện đầu hàng ngày 12 tháng 4 là ngày quân đội miền nam sẽ nộp súng ống và cờ xí cho quân đội miền bắc tướng g r a n t giao việc này cho đại tá joshua chamberlain phụ trách còn phía miền nam thì tướng gordon nhận trách nhiệm ngày hôm ấy đã xảy ra một cảnh tượng hết sức cảm động khi các binh sĩ miền nam đi theo đội ngũ tới địa điểm để, để giao súng ống và cờ xí đại tá chamberlain đã ra lệnh binh sĩ của mình đứng nghiêm chào các anh hùng b à i trận đang đi ngang qua để bày tỏ lòng kính trọng sau này tướng gordon đã ghi lại như sau trong giây phút đó không hề có một tiếng kèn hay tiếng trống không một tiếng reo mừng không một lời nói không cả một tiếng thì thầm không một cử động nhưng là một sự tĩnh lặng khủng khiếp mọi nhịp thở như ngừng lại và như thể họ đang nhìn những hồn tử sĩ đi qua v à ông gọi chamberlain là người sĩ quan hào hiệp nhất của quân đội miền bắc sau bốn năm nội chiến đã làm 6 2 0 t r ă ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người bị thương các đô thị ở miền đông bắc hoa kỳ bị tàn phá nặng nề và đương nhiên cũng không khỏi những đắng cay của người bại trận nhưng những người lãnh đạo của bên thắng trận lãnh bên bài trận đều lấy tình dân tộc sự bao dung rộng lượng và lòng hào hiệp để đối xử với nhau chính điều này đã làm cho người mỹ vô cùng hãnh diện về xứ sở của mình sau cuộc chiến những người lãnh đạo kế tiếp của nước mỹ vẫn làm theo tinh thần của tướng lee và tướng grant họ không bao giờ bàn đến chuyện ai đúng ai sai ai chính nghĩa ai không chính nghĩa mà chỉ nghĩ đến làm sao để hàn gánh lại vết thương của chiến tranh và xây dựng lại đất nước các nghĩa trang dành cho liệt sĩ bắt đầu được dựng lên ở hai miền đất nước bên nào bên đó tự lo lấy xấu đẹp tùy sức ngày nay khi thăm viếng nghĩa trang allington ở thủ đô washington dc chúng ta sẽ thấy khu nghĩa trang dành cho binh sĩ miền bắc trên nóc tòa quốc hội hoa kỳ hiện nay có một bức tượng phụ nữ cao m ư i mét tượng trưng cho hình ảnh bà mẹ của miền nam có con hy sinh trong cuộc nội chiến bốn năm sau cuộc nội chiến tướng ranch đắc cử tổng thống và làm hai nhiệm kỳ từ một nghìn tám trăm sáu mươi chín đến một nghìn tám trăm bảy mươi bảy còn tướng lee vẫn tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ liên bang tướng lee dù là tướng bài trận không giữ được chức vụ cao như tướng rant nhưng bù lại càng về cuối đời tình cảm và lòng kính trọng của người mỹ dành cho ông càng tăng lên có thể nói còn cao hơn cả tướng rant ngày nay tượng đài của tướng lee có mặt nhiều nơi trên nước mỹ và robert lee là tên đường quen thuộc trên một đất nước luôn luôn cố gắng lấy lòng bao dung xóa bỏ hận thù nhận xét về con người của tướng Lee sử gia Benjamin Harvey Hill đã viết như sau tướng Lee là một đối thủ không có thù hận một người bạn không phản bội một người lính không tàn ác một nạn nhân không than khóc một sĩ quan không sa đọa một công dân không làm điều sai trái một láng giềng không chỉ trích một người công giáo không đạo đức giả một con người không thủ đoạn ông là một césar không có tham vọng một frederick không có chuyên quyền một napoleon không ích kỷ và một washington không có phần thưởng thật khó có người nào được lời khen như thế nhưng đó là con người thật của robert lee với những người lãnh đạo như thế đương nhiên quốc gia của họ phải hùng mạnh tưởng cũng nên nhắc lại khi cuộc nội chiến vừa mới xảy ra tướng lee được đề cử chỉ huy quân đội miền bắc nhưng ông đã từ chối và gia nhập n quân đội miền nam vì ông nói rằng ông không thể phản bội lại cái nôi mà ông đã sinh ra và lớn lên Thứ hai, cách đối xử của người mỹ với cựu thù nhật bản sau đề n h ị thế chiến tướng grant và tướng lee đối xử với nhau hết sức tử tế sau cuộc chiến có thể giải thích vì là người cùng một nước cùng hấp thụ một nền văn hóa cùng một màu da cùng một ngôn ngữ và cùng nghĩ đến tương lai của đất nước hoa kỳ nhưng đến trường hợp người mỹ đối xử tử tế không kém đối với người nhật sau đề nghị thế chiến thì chắc chắn không phải vì những lý do nêu trên người mỹ hành xử như thế chỉ vì lòng hào hiệp mã thượng cố hữu mà họ đã hấp thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã ăn sâu vào máu xương trong lúc đó người nhật dù bại trận nhưng vẫn không để mất tinh thần võ sĩ đạo Samurai, lòng yêu lòng lòng nước và lòng tự trọng của dân tộc. trước ự t ọ n danh g của tộc t r khi nhật hoàng tuyên bố đầu hàng n h ậ t và mỹ vẫn còn là hai nước kẻ thù không đội trời chung sau bốn năm chiến tranh ác liệt tại thái bình dương đã làm cho người mỹ hy sinh khoảng 360.000 binh sĩ và nhiều vết thương khác nhưng điều đó không làm cho họ nuôi mối thù với người n h ậ t sau chiến tranh chấm dứt hai quả bom nguyên tử rớt xuống Hiroshima và n a g a a s k i đã l à m c h o 150.000 n g ư ờ i c h ế t n g a y lập t ứ c n h ư n g k h ô n g vì thế m à n g ư ờ i n h ậ t n u ô i mối chín ă m t r á lại cả người m ỹ và n g ư ờ i Nhật cùng dựng hợp tác để xây lăm ạ i một nước Nhật từ đóng cho tàn Ngày 2 tháng nước đóng Ngày n cho 2 9 năm 1945 trên chiến hạm misuri s o đại diện của các nước đồng minh và chính phủ nhật bản chính thức ký văn kiện đầu hàng sau khi ký xong đại diện của đồng minh là tướng mark arthur đọc bài diễn văn ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả tinh thần cao thượng của người mỹ ông kết bài diễn văn như sau đây là hy vọng thiết tha nhất của tôi và thật sự cũng là hy vọng của toàn thể nhân loại rằng sự k i ệ n tra nghiêm này một thế giới tốt đẹp hơn sẽ hiện ra từ máu và sự chém giết nhau trong quá khứ một thế giới sẽ phục sự cho nhân phẩm con người và để hoàn thành ước nguyện cao cả nhất cho tự do lòng bao dung và sự công bằng m a r không phải chỉ nói như thế để xoa dịu nỗi đau của người nhật lúc đó hay vì phép lịch sự của một nhà ngoại giao mà ông nói thật lòng mình gần sáu năm cai trị nước nhật đã chứng minh rằng ông không phải chỉ làm có thế mà ông làm còn nhiều hơn thế nữa ông đã giúp cho nước nhật vượt qua được cơn khốn khó trở thành một quốc gia độc lập tự do dân chủ và đặt nền tảng cho một cường quốc kinh tế sau này tướng mark Arter, thay mặt cho người mỹ cai trị từ mười lăm tháng tám một ngàn chín trăm bốn mươi lăm cho đến ngày mười một tháng bốn ă m một ngàn chín trăm năm mươi mốt với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh the supreme commander of the allied powers nói là lực lượng đồng minh nhưng thật sự chỉ có quân đội mỹ ngay sau khi đặt chân đến tokyo mark arthur ra lệnh Cho tất cả được binh không thù Nhật tất trả dưới người quyền, ông sĩ việc chọn lựa tướng macarthur trong vai trò này là một quyết định sáng suốt của tổng thống truman là một may mắn cho người nhật trong số tướng lãnh của mỹ lúc bấy giờ macarthur là người có hiểu biết nhất về văn hóa nhật bản cuộc đời binh nghiệp của ông trải qua phần lớn ở á châu chính yếu tố này giúp ông dễ dàng thực hiện các cải tổ cần thiết cho người n h ậ t và được người n h ậ t kính trọng mặc dầu truyền thống của nhật bản khó có thể chấp nhận n g o à i quốc c a trị mình mark arthur là một trong những danh tướng lối lạc nhất trong lịch sử nước mỹ ông tốt nghiệp thủ khoa của trường võ bị west point và cho đến ngày nay chỉ có hai người tốt nghiệp cao điểm hơn ông ông tham gia cả ba trận chiến lớn đầy nhất thế chiến đầy nhị thế chiến và cuộc chiến cao lì trong bất cứ hoàn cảnh nào ông đều thể hiện là người chỉ huy can trường và bản lãnh nhưng quan trọng hơn thế nữa ông còn là một người mỹ kiểu mẫu một người mỹ mang lý tưởng của tinh thần hào hiệp cho dù đối với kẻ thù trong năm năm rưỡi điều hành nước n h ậ t mark a r t u r đã thực hiện những cải cách toàn diện về hành chánh xã hội giáo dục Bầu cử và địa. về phương diện kinh tế ông chủ trương một mô hình kinh tế tự do cạnh tranh giống như ở mỹ và khuyến khích người nhật tham gia vào thương trường để tạo ra một tầng lớp trung lưu hiến pháp mà nước nhật sử dụng cho đến ngày hôm nay là do m a r archer và bộ tham mưu soạn thảo hiến pháp mới dựa trên hệ thống của anh quốc westminster system Trong đó, Những quyền t ự d o của c o n n g ư ờ i được t ô n t r ọ n g t r i i ệ t để h ế n p h á p n à y c ũ n n g xác đ ị h là n h ậ t Hoàng Chỉ là b i ể u t ư ợ n g t i n h t h ầ n g i ố n g n h ư vua hay n ữ hoàng c ủ a a n h Quốc t r o n g thời g i a n t ừ 1945 đến 1951 đến với chương trình viện trợ marshall người mỹ đã đổ vào n h ạ t hàng tỷ đô la cộng với những ý kiến sáng suốt mà những chương trình cải cách thiết thực của tướng mark a r t h u r đã để lại một dấu ấn sâu đậm và ảnh hưởng lâu dài đối với nước nhật nhờ vậy chỉ hai mươi lăm năm sau chiến tranh nước nhật trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới dĩ nhiên kết quả này phần lớn cũng do sự nỗ lực làm việc sự hy sinh và tinh thần của dân tộc nhật bản một quyết định sáng suốt khác của tướng marker trong giai đoạn này là ông chống lại việc đưa nhật hoàng hirohito ra tòa án quốc tế như một tội phạm chiến tranh sau khi chiến tranh chấm dứt bản án này nếu xảy ra sẽ từ t r u n g thân đến tử hình điều này không những chỉ gây một chấn động tâm lý mà còn là một sỉ nhục quá lớn đối với người n h ậ t nhật hoàng là biểu tượng tinh thần của người n h ậ t phá vỡ biểu tượng này tức là phá vỡ k ỹ cương truyền thống và cấu trúc xã hội của nước n h ậ t đã được gìn giữ liên tục trong suốt mấy ngàn năm cuối cùng sau khi rời khỏi n h ậ t tướng mark arthur chẳng những không bị oán ghét mà còn được dân nhật xem như là một trong những người có công lớn trong việc xây dựng nên một nước nhật hiện đại khi nắm quyền quản trị nước nhật macarthur có tham vọng sẽ biến nước này trở thành một nước mỹ lý tưởng một nước t h ủ y sĩ của á châu một tham vọng này cuối cùng không thành công trọn vẹn vì người nhật không muốn để mất hồn tính dân tộc của mình một cuốn sách nghiên cứu công phu của học giả sakaya tai j i có tựa là 12 người lập ra nước tác tựa Nhật theo ra là lập người giả đây ó có là người ảnh hưởng s u đậm đối độ đến đ Nhật mức nhất nước ảnh hưởng của từng người theo tác từ với giả và của sắp xếp â là một cuốn sách có giá trị và cũng rất thích thú để đọc có điểm đặc biệt là trong m ộ ư ơ i hai người này không có một danh tướng có công đánh đuổi ngoại xâm tạo những chiến tích lẫy lừng hay thống nhất đất nước cũng không có vị vua khai quốc công thành ngay cả minh trị thiên hoàng người có công lớn nhất trong cuộc cách mạng duy tân cũng không có tên 12 người mà tác giả sakaya taiji chọn là những người có công đóng góp về tôn giáo lý tưởng về tôn giáo tư tưởng là những người đã làm thăng hoa giá trị tinh thần của người nhật họ cũng là những người đưa ra những quan điểm về chính trị kinh tế xã hội cho nước nhật mà ảnh hưởng của họ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay trong số này chỉ có một vị tướng và là một người ngoại quốc duy nhất đó là tướng m a r Arthur đứng thứ mười trong số mười hai người với các tựa bài là m a r Arthur thí nghiệm biến nhật bản thành một nước mỹ lý tưởng tôi nghĩ rằng chọn lựa này vô tư và hợp lý và tướng m a r Arthur rất xứng đáng được như thế tác giả Sakaya Taiji phân tích tất cả những cải cách mà m a r Arthur đã ảnh hưởng đến nước nhật và người nhật như thế nào trong đó cũng ghi lại lời nói của mark arthur nhật bản sẽ trở thành một nước như mỹ nhưng nước mỹ ở đây không phải là nước mỹ hiện bây giờ và một nước mỹ lý tưởng cuối cùng tác giả kết luận như sau trong dòng lịch sử của nhật bản đột nhiên xuất hiện nhân vật thống trị mark arthur từ nước ngoài đến một người chưa có hiểu biết chính xác về nhật bản nhưng đã ôm giấc mơ biến nhật bản thành một nước mỹ lý tưởng những tham vọng của mark arthur có cái đã thành công mỹ mãn có cái đã đi quá trớn nhưng tự trung chúng sẽ để lại ảnh hưởng mãnh liệt trong xã hội nhật bản cho đến ngày hôm nay sau sáu năm giúp nhiệt tình đến khi thấy rằng nước nhật đã đủ lông đủ cánh vững vàng về cả ba phương diện chính trị kinh tế và xã hội người mỹ v à người nhật ký hiệp ước san francisco ngày 8 tháng 9 n ă m 1951 trao trả độc lập lại cho người nhật người mỹ đã giúp người nhật vượt qua được c ơ n khốn khổ và trở thành một quốc gia giàu mạnh chỉ vì là đồng loại mà không phải là thù địch đây là nghĩa cử quá cao quý của con người đất nước chúng ta cũng đã từng có những cơ hội tương tự nhưng đáng tiếc là chúng ta không biết tận dụng thời cơ đó giống như người nhật người nam hàn người đài loan hay người do thái phạm hoài nam よく見るよく見るよく見るよく見るよく見る n g 見る n g 見るよく見るよく見るよく見るよく見るよ ウィンバーでさっさと。 「たべそんにい」「あんねんたら」「だれそんにい」「トゥポた ただいましゅんぬい、あんねんた 「天皇天皇」